Quý vị và các bạn truy cập vào website một quay web chấm khỏi sách nói.com vị và các bạnển sách giá tắt của loài sói tác giả ra Vũngài G bút dịch nhận tôi phải là nặng ấn thành năm 2009 miển sách này được tài trợ bởi công ty thiêntha với hệ thống sai như sau một website gia sư hoàn hảo nhất Việt Nam và quay web chấm sôi đọc quay web tài bảo vệ môi trường qua quay web chấm.com lớn giáo Việt Nam và quay web chấm khỏi ông Ngọc 086 2 9 92 0 72 6 898 17 ngày kiên nhẫn chờ thời xưa tửậ củaái số họ đã đặt lao vào trong đặc, và tiêu Phật ta học định cách dẫn lại theo chiến tướng một góc trong lòng hoang, chỉ ngơi dũng sức, nín thở chờ đợi, rồi có một lúc tình cảm và bản năng của cơ thể sẽ bùng phát toàn diện, tiếp sức cho cuộc tấn công dũng hãnh của ta. Trên đồng hoang bao la, mặt cho bỏ tác mưa xa, ta vẫn lặn lẽ lao về phía trước, thỉnh thoải lại tru lên một tràn dài để xé thoạt màn đêm, âm vang khắp cả đất trời. Tính nhẫn ngại của loài sói Phép tác 20 Tận hữu sự cô độc Từ trong tính nhẫn ngại của loài sói, Chúng ta phải học cách tận hưởng trong sự cô độc. Trong buổi bình minh tràn ngập ánh ánh ban mai, trong buổi hoàng hôn dưới ánh tịch dương, hoặc trong đêm tối tỉnh hịch, bạn đi trong sự cô độc để lĩnh hội một cách sâu sắc sự cô độc là một nét đẹp. Chỉ có trong cô đơn, mọi thứ mới chân thật, cười với mình, khóc với mình, buồn vẩn vơ với mình, vui với mình. Lúc đó bạn mới có thể nhẹ nhàng, rủ bỏ đi những chuyện xưa như mây như khói, để cho sự mệt mỏi vô hình, nỗi buồn vô nghĩa ở lại sau lưng. Để cho thần sắc quyết định trước đây trong veo như nước, để cho gương mặt lo lắng bất an phẳng lạc như vần trăng, chỉ có cô nương, chúng ta mới có thể hòa mình với tự nhiên, lĩnh hội được đầy đủ sự tươi đẹp của hoa xuân, sự oi bức của cơn gió mùa hè, vẻ thanh u của sắc tu, vẻ lung linh của mùa đông, hiểu được cuộc sống quý giá, đối xử tốt với bạn bè. Cô Quạnh không đáng sợ, điều đáng sợ là bạn không cảm thấy thích thú với tất cả mọi thứ, phải nhiệt tình với cuộc đời thì cuộc sống mới có ánh sáng. Mọi người đều phải theo kịp trào lưu của thời đại, nếu không sẽ bị tụt lại phía sau và chìm vào nỗi cô đơn. Nhưng cùng với việc chạy theo thời đại, bạn phải luôn giữ được sự bình tĩnh của một kẻ bàn quan, như thế mới có thể biết được phương hướng thực sự và có những cống hiến chân chính cho thời đại và những thời điểm thích hợp. Định mệnh vốn có của con người là phải tiêu bạc khắp nơi, thì vậy chúng ta có hai chân, có một bộ áo mơ ước. Chúng ta không nên xem lang thang phiêu bạt là một từ đáng thương, nó là từ dùng để khắc họa cuộc đời của con người. Cũng là cuộc sống mà chúng ta nên dũng cảm tìm kiếm. Người có thể hoàn thành sứ mạng của mình trong cô độc là người vĩ đại. Nếu bạn hiểu được sự cô độc và hiệu quạnh chân chính, và bạn đã từng chiến thắng được nó bằng sức mạnh của bản thân, để tìm ra được con đường cho mình, có được thành tựu và sự sáng tạo, thì bạn có thể tự tin rằng cô độc và hiu quạnh không đáng sợ như bạn nghĩ, vì nó có tác dụng khích lệ bạn. Cô độc không đáng sợ, chỉ sợ chúng ta không cảm thấy thích thú với bất cứ điều gì, người say mê thích thú đối với một việc gì và không muốn lãng phí thời gian vào những việc khác, thì sẽ không sợ cô đơn mà ngược lại, còn thích sự cô đơn. Người Trung Quốc rất yêu tự do, sự cô đơn cũng là một nét đẹp mà con người hướng đến, nếu như người người đều không chủ động kết bạn thì đương nhiên, mọi người đều sẽ cảm thấy cô đơn, nhưng có thể không cảm thấy cô đơn và những lúc chỉ có một mình, không cảm thấy lạnh lẽo trong những lúc hiêu quạnh, không ăn không ngồi, rồi trong những lúc nhàn rỗi, đều nhờ vào sự dồi dào phong phú của tâm hồn. Giữa người với người, ngoài mối quan hệ thân mật hữu hình, còn có một tự ly vô hình, hơn nữa đôi lúc, tự ly này rất xa, nhưng chúng ta không cần phải vi quan về tự ly này, chúng ta cần phải chấp nhận sự thật này. Một người biết chấp nhận sự thật thì sẽ có sức mạnh để đối mặt với sự thật, và không hề cảm thấy sự khô quạnh là đáng sợ. Người thích sự yên tĩnh muốn có sự yên tĩnh là vì họ muốn tìm lại chính mình, lắng nghe lời nói của nội tâm, giúp cho bản thân mình không còn khô quạnh nữa, vì chúng ta luôn giữ lấy thành kiến của mình. Vì chúng ta rất ít khi nghĩ cho người khác bằng sự thông cảm và tình yêu thương của mình, nên chúng ta mới dễ rơi vào thế cô lập và hiêu quặng. Một người, không có bạn đương nhiên là cô đơn, nhưng nếu bạn bật đến mức không có một cơ hội để đối diện với chính mình, thì có thể bạn sẽ càng cô đơn hơn. Sự cô đơn của một người đều gắn liền với người đó, trừ phi bạn không muốn suy nghĩ sâu xa, trừ phi bạn hài lòng với vẻ bên ngoài náo nhiệt, nếu không mà sẽ luôn khó tránh khỏi cảm giác, cho dù bạn ở trong sự náo nhiệt, phồn hoa. Bạn vẫn chỉ cô đơn một mình, sự cô đơn của một người không thể loại bỏ bằng danh dự, địa vị, hay hạnh phúc hữu hình, thì chúng ta thường cảm thấy là sự cô đơn trong linh hồn, là sự cô đơn không thể nói rõ được, là sự cô đơn trong nội tâm của chúng ta mà không ai có thể hiểu được. Học cách hưởng thụ sự cô đơn sẽ thu được những điều mới mẻ trong cuộc đời nhiều đổi thay, so với việc để cuộc sống của mình ngột ngạt trong sự tranh giành không ngừng nghỉ, tại sao bạn không đặt mình trong sự cô độc để rửa sạch nội tâm. Anh lọc tâm hồn, nếu bạn nhất định phải trèo lên đến đỉnh để nhìn thấy cảnh huy hoàng của mặt trời mọc, thì chi bằng, bà hãy như là một người nằm thảnh thơ bên dòng suối dưới chân núi, nhìn ánh cầu vòng in hình dưới đáy nước, nếu bạn nhất định phải ca hát như con chim dạo anh, nó có thể làm lay động lòng người, chi bằng, bà hãy kêu như một con nhạc cô đơn, phát an sự tĩnh mịch của bầu trời, mỗi một người trên thế giới đều phải tự hưởng thụ sự cô độc một cách thích đáng, cuộc sống quá ồn ả làm cho con người thấy mệt mỏi. Những việc quá lộn sộn rối rắm sẽ làm cho tinh thần hoảng hốt. Beethoven một đời cô đơn, giờ vậy đã tạo nên sự nghiệp vĩ đại. Mỗi một nốt nhạc trong bản giao hưởng định mệnh, đều nói lên tiếng lòng của ông. Ông đã dùng một phương thức rất khác để giấy động nội tâm của người nghe, nói cho mọi người biết ông đã tìm ra được ý nghĩa của cuộc sống trong nỗi cô đơn. Sau khi chung tử kỳ chết, bái nhà thích tận hưởng sự cô độc, nếu không thì ông đã sớm tìm một tri âm khác. Và nếu như thế thì người đời sau đã không thể nào biết được một nét đẹp trong nhạc của ông. Lục Du ẩn cư ở Sơn Âm đến 20 năm, để lại hơn 9.000 bài thơ. Tuy cuối cùng, ông ôm niềm tiếc nuối không nhìn thấy Củ Châu để kết thúc cuộc đời làm thơ của mình, nhưng chính nhờ sự cô độc trong 20 năm ấy, ông đã để lại một tài sản văn hóa phong phú cho Trung Quốc. Người ta đã từng rất coi kinh ẩn sĩ, thì họ cho rằng ẩn cư là biểu hiện của sự hèn nhát, văn chương của những ẩn sĩ chỉ là một sự ngụy biệt cho sự bất lực của mình, dần dần. Người ta mới hiểu ra rằng, hóa ra họ thích sự cô độc, và những lúc mình thực sự tĩnh lặng, bạn mới biết được con người khi cô đơn sẽ càng bình tĩnh, càng tự tin hơn, một thế giới cô đơn chỉ có mình ta, mới thực sự là thế giới thuộc về mình. Cô đơn là một sự tĩnh lặng, tư tưởng của bạn sẽ thăng hoa, tinh hồn của bạn sẽ được gột sạch, hãy đặt mình vào trong cô đơn để suy nghĩ đến thành bại được mất và hướng đến tương lai. Phép tắc 21. Ý chí bình bỉ, nhẫn ngại Ý chí nhẫn nại có thể tạo ra hiệu quả thần kỳ, khi người khác đều đã ngừng lại, không tiến về phía trước nữa, bạn vẫn kiên trì tiến bước, khi người khác đều đã thất vọng, từ bỏ, bạn vẫn tiếp tục. Để làm được như vậy, đương nhiên bạn phải có dũng khí, điều làm cho bạn ở địa vị cao, có nhiều tiền hơn những người khác, điều làm cho bạn vượt qua những cái tầm thường, chính là đức tính kiên trì, khả năng nhẫn nại và khả năng không vì hỉ nộ ái ố mà thay đổi hành vi. Tinh thần và thái độ nhẫn nại là mối chút quan trọng, giúp rất nhiều thương nhân giành được thành công. Khi bán hàng, dù thái độ của người mua có ngạo mạng đến đâu, anh ta vẫn không nổi giận bỏ đi, thương nhân như thế mới có thể giành được thắng lợi. Một lần bán hàng không thành công, thì lần 2 lần 3 lần 4 cuối cùng, đối phương không những không phục sự dũng cảm và quyết tâm của anh ta, mà còn cảm nhận được sự nhẫn nại, và tinh thần thành tẩn của anh ta nên đã đồng ý mua sản phẩm. Trong giới kinh doanh, người có nhiều vụ làm ăn nhất, có nhiều khách hàng nhất, bán được nhiều nhất là người có tính nhẫn nại. Không bao giờ có chữ không trong câu trả lời, những người này có tinh thần nhẫn lại, thái độ kiên tốn nhã nhặn, đủ để là người khác khó từ chối. Người chỉ mới gặp một chút chuyện đã không thể chịu nổi, thì không thể làm nên chuyện lớn. Mọi người thường không mấy hoan nghênh nhân viên tiếp thị của các công ty, có thể đuổi đi là họ sẽ tìm cách tuổi đi. Nhưng khi họ gặp những người có tính kiên nhẫn và thái độ ôn hòa, thì mọi chuyện lại khác, họ biết rằng không dễ gì đuổi được những nhân viên tiếp thị có tính kiên nhẫn. Họ thường đồng ý mua sản phẩm của những nhân viên tiếp thị này. Xuất phát từ sự khâm phục đức tính nhẫn hại đó, người có thái độ nhã nhặn vui vẻ, lễ độ, thành khẩn, và còn có được tính kiên nhẫn, là người rất may mắn, là những việc mà chúng ta thích thì rất dễ, nhưng nếu phải tập trung tinh thần vào những việc mà chúng ta không thích, không vui, những việc bị nội tâm chúng ta phản đối và còn buộc phải làm vì người khác, thì cần phải có tính nhẫn hại và lòng dũng cảm. Hãy đặt ra một mục tiêu cố định, sau đó tập trung toàn bộ tinh thần và sức lực để thực hiện mục tiêu đó. Khả năng này sẽ nhận được sự tôn kính và thân phục của người khác. Khi đã có được sự quyết tâm và tính nhẫn nại, bạn sẽ không lo không có chỗ cho bạn trên thế giới này. Nhưng nếu bạn bộc lộ thái độ thiếu ý chí và nhẫn nại, thì mọi người sẽ coi thường bạn, bạn nhất định sẽ thất bại. Ở đây, không biết bạn có nghe đến câu chuyện của Thượng tá Sanders chưa? Ông chính là người tạo nên thương hiệu KFC. Bạn có biết Sanders đã xây dựng sự nghiệp của mình như thế nào không? Vì ông sinh ra trong một gia đình giàu có. Đã từng học ở trường đại học danh giá như Harvard, hoặc ông đã dấn thân vào sự nghiệp này trong nhiều năm. Tất cả đều không phải, sự thật là đến 60 tuổi, Sanders mới bắt đầu xây dựng sự nghiệp, vậy thì vì nguyên nhân gì đã khiến ông thành công như vậy? Vì ông không có một xu dính túi, lại độc thân, khi ông nhận tiền cứu trợ đầu tiên, món tiền chỉ có 105 đô la, ông cảm thấy vô cùng chán nản. Ông không trách cơ hội này, cũng không biết hư chửi mắng quốc hội. Mà chỉ tự vấn mình rằng Rốt cuộc mình đã có cống hiến gì cho xã hội Mình có gì để tặng lại chứ Tiếp đó Ông lại xét lại những gì mình có Thử tìm một nơi có thể làm Một câu trả lời hiện lên trong đầu ông là Rất tốt Mình có một bí quyết rán gà mà ai cũng thích Không biết các tiệm ăn có cần không Mình làm vậy có lợi gì không Lập tức ông lại nghĩ đến Nếu mình vừa bán bí quyết rán gà này Vừa dạy cho mọi người biết cách rán gà ngon Thì sẽ như thế nào Nhờ vậy Việc kinh doanh của cửa hàng ăn sẽ phát triển như thế nào? Nếu khách đến ăn mỗi ngày càng đông, và chỉ biết danh muốn ăn gà rán cho mình làm, thì không chừng cửa hàng ăn sẽ chia cho mình hoa hồng. Ý tưởng hay thì ai cũng có, nhưng Sanders lại không giống với những người khác. Sanders không những nghĩ ra mà còn biết các hành động như thế nào. Tiếp đó, ông bắt đầu gõ cửa từ nhà hàng, và nói rõ suy nghĩ của mình. Tôi có một bí quyết rán ràng ngon. Nếu là sử dụng bí quyết này, thì việc kinh doanh chắc chắn sẽ phát triển. Và tôi cũng hy vọng có được hoa hồng từ trong danh số của nhà hàng. Rất nhiều người để cười nhạo ông. Thôi đi ông già, nếu bí quyết này tốt như thế, thì việc gì ông phải mặc bộ trang phục màu trắng cứ cười này. Những lời châm trọc đó có làm thượng tá Sander rất vui không? Không hề, vì ông vẫn còn có một bí tuyết thành công số 1 tôi gọi đó là phép tắt năng lực, nghĩa là hành động không biết mệt mỏi. Khi bạn làm một việc gì, và phải rút kinh nghiệm từ việc đó, phải tìm ra phương pháp để làm tốt hơn vào lần sau. Trangster đã thực hiện phép tắt này, ông không bao giờ chán hãng vì bị nhà hàng từ chối, ngược lại, ông còn cố gắng trao chút lại lời nói, dù phương pháp có hiệu quả hơn để tiếp tục nhà hàng tiếp theo. Chủ ý của Sanders cuối cùng cũng được chấp nhận. Bạn có biết trước đó ông đã bị từ chối bao nhiêu lần không? Sau 1.009 lần bị từ chối, ông mới nghe được tiếng đồng ý đầu tiên, trong vòng 2 năm trước đó, ông đã lái chiếc xe vừa cũ vừa tồi tàn đi khắp mọi nơi hẻo lánh của nước Mỹ. Khi mệt mỏi, thì Sanders ngủ ở sâu xe, ngủ dậy thì lại nói đến những ý tưởng đó, món gà rán mà ông làm mẫu cho mọi người trở thành món ăn thường xuyên của Sanders. Trong 1009 lần bị từ chối, trong suốt 2 năm rồng, có bao nhiêu người có thể tiếp tục một cách bình bỉ như thế, phải là rất ít, nên cũng không trách được thế giới chỉ có một tượng táo Sanders. Tôi tin rằng hiếm có mấy ai có thể chịu được 20 lần từ chối, chứ đừng nói là 100 lần, hoặc 1000 lần. Nếu bạn xem kỹ như nhân vật lập nên sự nghiệp lớn trên thế giới, bạn sẽ phát hiện ra họ đều có một đặc kiểm chung, không dễ gì lùi bước khi bị từ chối, không bao giờ ngừng nghỉ khi chưa đạt được lý tưởng, mục tiêu, công nguyện của mình. Để thực hiện giấc mơ xây dựng một nơi vui chơi lớn nhất toàn cầu, nay đã đến ngân hàng gây tiền, nhưng bị từ chối hơn 302 lần. Các ngân hàng đều cho rằng, suy nghĩ của ông là quái gì? Thực ra không phải như vậy, ông có tầm nhìn xa, đặc biệt là có quyết tâm thực hiện mục tiêu. ngày nay Mỗi năm có đến hàng triệu du khách đến vui chơi tại khu giải trí Disney, tất cả những điều này đều nhờ vào quyết tâm của Disney. Không có tính nhẫn hại thì không thể làm nên sự nghiệp lớn, người nhu nhược, ý chí không kiên định, không thể kiên nhẫn thì không thể có được sự tin tưởng và khâm phục của người khác. Chỉ có người tích cực, ý chí kiên cường mới có thể đạt được sự tín nhiệm của mọi người, và nếu không có được sự tín nhiệm của mọi người thì rất khó thành công trong sự nghiệp. Trên thế giới, không sợ không có chỗ cho người kiên định. Mọi người đều tin vào người vững vàng, kiên định, nhẫn ngại. Tính kiên nhẫn có thể tạo ra lòng tin. Nếu bạn có thể luôn kiên nhẫn, luôn giữ vững ý chí của mình trong mọi tình huống, thì bạn đã có được yếu tố dẫn đến thành công. Vì vậy, ở một cái cạm nào đó, nhẫn ngại là một kỹ thuật, là một chiến lược bán hàng. Hãy xem ví dụ dưới đây. Câu chuyện thành công thứ nhất. Thành công ở chỗ, tiếp tục kiên trì. Từ nhiều lần sinh việc thất bại đến tai nạn ngoài ý muốn, dẫn đến tàn tật. Từ sự hồi phục như một kỳ tích đến việc đi làm trở lại, sau khi trải qua nhiều trắc trở khó có thể chịu đựng nổi. Từ công việc đầu tiên với mức lương tháng chỉ có 400 đồng, tòa mổ đã phấn đấu để trở thành tổng thanh tra khu vực Trung Quốc của một công ty đa quốc gia. Năm 1994, sinh việc tương đối dễ hơn so với bây giờ, nhưng là sinh viên tốt nghiệp khóa đầu tiên của một trường đại học dân lập ở Thượng Hải, tòa mổ vẫn gặp phải thái độ lạnh nhạt chưa từng có. Cô tốt nghiệp trường nào? Học viện sang đạt Thượng Hải à? Học đại học gì mà có 2 năm thôi. Đây là những cách đối xử mà cô thường gặp trong những buổi tuyển dục. Cô bị từ chối nhiều lần đến mức, thậm chí cô phải vang ngài đơn vị tuyển dục. Tôi không cần trả lương, hãy cho tôi làm một thời gian thì sẽ biết tôi có năng lực hay không. Cuối cùng, một doanh nghiệp tư nhân cũng đã mở ra một cánh cửa nghề nghiệp cho cô. Một nhân viên giao dịch với mức lương tháng là 400 đồng. Ngày đầu tiên đi làm, có trên để giao cho cô nhiệm vụ, trong 3 ngày, phải thuộc giá cả tính năng của mấy trăm sản phẩm. Tòa mổ cố chịu đựng những áp lực này, trong vòng một tuần cô đã thọ việc, sau một tháng, thành tích của cô đã vượt qua nhân viên lâu năm. 3 tháng sau, cô được đưa lên làm trợ lý cho giám đốc thị trường, mức lương cũng thay đổi. Khi cô đang tận hưởng cảm giác thành công do công việc mang lại, và sắp được thăng chức, thì một chuyện ngoài ý muốn đã xảy đến, vì bất cẩn nên cô bị rơi xuống một cái hố sâu trên đường. Não phải của cô bị tổn thương nghiêm trọng. Sau khi trải qua cuộc phẫu thuật, cô hung mê đến 6 ngày 6 đêm, cô may mắn thoát chết. Nhưng gương mặt không còn như xưa nữa, phần đầu bên phải bị một vết lỏm to và bàn tay, thần kinh bị tổn thương làm cho hai mắt cô bị lé, tay trái không thể đưa lên được, chân trái cũng không thể tử động được. Cô bị giám định là toàn tật, trong hai tháng trời bị bố mẹ giấu đi chiếc gương, khi cô nhìn thấy vội dạng xấu xí của mình trong gương với cái đầu trọc, mót néo, mắt lé, tàu mổ đã khóc. Còn có ai cần đến một người toàn tật nữa chứ? Còn có ai tuyển dụng một người xấu xí thế này nữa chứ? Để cô ôm cô vào lòng, con à, hãy vững vàng. Vẫn còn cơ hội. Lẽ ra, cô phải làm viện điều trị đến một năm rưỡi, nhưng nhờ có lời động viên của mẹ, hai tháng sau cô đã xuống giường để bắt đầu quá trình luyện tập tay chân, từ một cô gái từng bị tuyên phán là thành người thực vật suốt đời. Nửa năm sau, hai mắt và tay chân bên trái của cô đã hồi phục lại bình thường như một kỳ tích. Cô vui sướng áo hức chuẩn bị trở lại công ty làm việc, nhưng phát hiện ra mình đã bị sa thải, sau khi xảy ra tai nạn không lâu. Cô lại chuyển sang ghi danh thi công chứ và ông tập ráo riết trong một tháng, nhưng lại thiếu một điểm. Sau cuộc thử thách sinh tử, cô đã trở nên kiên cường hơn, đội tác giả lên đầu một lần nữa, cô lại đứng trước và xúc phát của công cuộc đi tìm việc, nhưng lần này mức độ khó còn cao hơn, để tránh sự kỳ thị của người tuyển dục. Cô giấu việc mình bị tai nạn và chờ một khoảng trống trong lý lịch của mình. Phát các trở này đến các trở khác, cuối cùng, cơ hội cũng xuất hiện. Lần này vẫn là công việc bán hàng, mà ít có cô gái nào sinh ra với mức lương 500 đồng. Công việc mới là kiểm soát rủi ro tín dục. Đối với tạo mổ, đây là một lĩnh vực hoàn toàn mới. Cô vừa làm vừa học, bổ sung những kiến thức về tài vụ, pháp luật, tâm lý học, tiếng Anh, uy tính. Năm 2001, tôi được một công ty đa quốc gia khác mời làm tổng thanh tra ở Trung Quốc, và cô đã làm việc này cho đến nay. Câu chuyện thành công thứ hai kiên Trì thêm một chút nữa John mở một công ty kinh doanh, ông đã 70 tuổi, nhưng ông không muốn ngồi ở nhà. Trống một cuộc sống ngàn hạ mỗi ngày ông đều đến công ty, ông có thói quen rất kỳ lạ đó là thích nằm rạp bên khe cửa để nhìn xem nhân viên đang làm gì, hoặc không gõ cửa mà đi thẳng vào trong, là các nhân viên đều rất lúng túng, trong khi ông lại cười ha hả. Ông rất hòa nhã với nhân viên, một nhân viên nào không làm tốt công việc, ông luôn đi đến và nói, đừng nản chí, kiên trì thêm chút nữa sẽ thành công, rồi ông lại vỗ vai nhân viên đó, cứ như thế, từ món tiền lớn chảy vào trong túi của John. Một hôm... Jack, thuộc bộ phận khai tác sản phẩm mới của công ty, bước vào phòng ông. căn nhà màu vàng nhạt, không một chút bụi, trong phòng bài trí rất tùy hứng. Ông John ngồi trước và làm việc, cái trắng bóng loán, do ánh sáng chiếu vào, tứ cháu trai của ông ngồi trên ghế bành, đang loay hay với tờ báo ảnh. Jack nghĩ, đã già này có bản lĩnh gì mà lại giàu có đến thế, biết bao giờ mình mới có được căn phòng đẹp như thế này. Lần này, Jack đến là vì chuyện khai tác sản phẩm mới. Anh ta nói, thưa ông, tôi xin lỗi, việc thí nghiệm sản phẩm mới thất bại rồi. John từ tốn nói, lại đây, ngồi xuống đi rồi hẳn nói. John chỉ vào cái ghế bên cạnh, có khó khăn gì thì cứ kiên trì thêm chút nữa, có lẽ sẽ thành công đấy. Jack chán nản nói, tôi đã cố gắng hơn một lần rồi, tôi nghĩ phải từ bỏ thôi. John cười to, chàng trai, để tôi cho cậu làm quản lý, thì tôi tin chắc cậu sẽ làm được, đừng ngãn chí. "Tôi cảm thấy mình không còn cách nào khác." Đành nói. "Ngài hãy đưa người khác thay đi, tôi đã thực là hết cách rồi, tôi đã cố hết sức rồi." Rơn tự lưng về chiếc ghế. Hãy để tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện." Vào năm tôi 27 tuổi, tôi vẫn chưa làm nên trò trống gì, tôi đã luôn tự nhủ rằng tôi nhất định sẽ thành công. 3 năm thế thế trôi qua, cuối cùng tôi đã chế tạo thành công đèn tiết kiệm năng lượng kiểu mới. Nhưng cậu biết không, Bước tiếp theo cũng chính là bước quan trọng nhất, đó là phải có tiền để đưa nó ra thị trường. Lúc đó tôi vẫn chưa có gì trong tay, lấy đâu ra tiền, nhưng cuối cùng, tôi cũng thuyết phục được ngân hàng cho tôi vay tiền. Bước tiếp theo có vẻ như chỉ là chờ đợi để thu về từng món tiền lớn, nhưng chuyện không phải như vậy. Rất hiển nhiên, khi loại đèn này được tung ra thị trường, việc tiêu thụ của những loại đèn khác sẽ bị ảnh hưởng, những công ty này lập tức tìm cách ngăn cản. Điều suy sẻo là tôi là bị bệnh, bác sĩ buộc tôi phải làm viện để điều trị. Đây chính là thời cơ để họ lợi dụng. Tôi nằm trên giường bệnh nên tôi không hề có một kế sách gì để ứng phó. Lúc này, những công ty cạnh tranh khác đã đăng báo nói rằng tôi mắc bệnh nan y, có thể sẽ không sống được bao lâu nữa. Việc đầu tư và đèn tiết kiệm năng lượng sẽ là một chiêu để lừa tiền ngân hàng. Hạn tệ hơn nữa là ngân hàng này tin vào những gì báo đăng nên họ đã rút vốn đầu tư. Đối với tôi, đây quả thật là một đòn công kích mạnh. Nhờ sự kiên trì của tôi, bác sĩ đồng ý đưa tôi đi đến ngân hàng. Trước mặt họ, tôi cần phải vững vàng. Thưa ngày ngày tin vào những điều báo chí đưa tin sau, họ nhìn thấy sức khỏe của tôi tốt như vậy, nên cũng có chút dao động, mọi chuyện tiếp theo lại tốt hơn nhiều, cuối cùng tôi đã thiết phục được họ, nhưng khi họ vừa đi, tôi đã quỵ xuống đất bác sĩ phải lập tức đưa tôi vào bệnh viện, nhờ vậy mà tôi mới có ngày hôm nay. Cậu còn muốn từ bỏ không? Ai mà không có nhiệt tình, ai có thể có được nhiệt tình khó bị lây chuyển. Khi bạn đầu tư nhiệt tình lâu bền của bạn vào trong công việc, bạn sẽ thành công. Nhiệt tình trong 10 năm của Edison đã ngưng kết lại thành năng lượng của Bình Ác Quy. Sự nhiệt tình của Byron đã tạo nên những bài thơ bất hủ. Những điều này được bắt nguồn từ sự kiên trì mạnh mẽ nhất, là một sự theo đuổi mãnh liệt và chân thành, nó đưa con người để đến đòi thành công. Nếu sự kiên trì kể trên bắt nguồn từ tình yêu nồng nhiệt, thì việc quân câu tiễn ném mật nằm gai, tư mã thiên chịu nhục để viết sự ký, lại bắt nguồn từ sự phản kháng bền bỉ nhất. Sự kiên trì của họ là ngọn lửa nung nấu ý chí, là một trận chiến thầm lặng Họ nắm chắc sự kiên trì như một vũ khí hữu hiệu nhất, thế là họ đã chiến thắng, Việt Vương câu tiễn đánh bại cường địch, Tư Mở Thiên giành được lịch sử, đỉnh cao của họ là thành quả của sự nhẫn nại và kiên trì không biết mệt mỏi. Kiên trì là một phát màu kỳ diệu, nó chẳng phải là giọt nước trên qua đá, là sự dây thần làm gãy cây sao, chẳng phải nó đã làm cho một con ngựa chứng trở nên có ít sao, kiên trì sẽ làm cho con người yếu đuối trở nên kiên cường, dẫn lối kẻ ngu đần đi đến cung điện của trí tuệ. Nhiệm vui đích thực của cuộc đời là ở đâu, là ở phẳng khắc công thành danh tội chăng? Không phải, niềm vui đích thực của cuộc đời là ở trong sự phấn đấu bền bỉ vì sự nghiệp, vì chính nghĩa. Điều đáng tiếc lớn nhất của cuộc đời là gì, là thất bại chăng? Không phải, điều đáng tiếc lớn nhất của cuộc đời chính là, đến cuối đời mà vẫn chưa từng phấn đấu bền bỉ, không sờn lòng. Sự thành bại được mất của một người, một việc không nói lên được gì cả. Người theo chủ nghĩa công lợi cho rằng thành bại được mất, là cái hàng đầu trong cuộc đời. Điều đó chỉ làm họ cư cư giữ lấy tính điều của họ mà thôi. Ý chí mạnh nhất của cuộc đời, chính là, quyết không dễ dàng từ bỏ. Nếu bạn chưa bao giờ bị gian ngang, khống khó quật ngã, thì khi bạn đi đến cuối cuộc đời, bạn mới có thể nói, bạn không hổ thẹn với lòng. Các tắc 22, lựa thời cơ mà hành động. Trên tính đồng hoang dạ ở Bắc Mỹ thường xảy ra một cảnh tượng, một bầy sói đang phân tán đột nhiên tấn công bầy hưu, làm cho bầy hưu hoảng sợ và bỏ chạy tán hoạt. Lúc này mà con sói kiếm thủ trong bầy sẽ xông vào bầy hưu từ phía bên hông, tố xế chân của một con hưu, tở dĩ sói chọn con hưu đó, có lẽ là vì chúng đã phát hiện ra nó có một số đặc điểm dễ tấn công. Điều kỳ lại là khi bầy sói tấn công một con hưu trong bầy, nếu con hưu thể mạnh xung quanh lại không thú vị mà để mặt cho bầy sói tấn công đồng loại của mình. Phép tắc 22, Lựa thời cơ mà hành động Trên cánh đồng hoang dạ ở Bắc Mỹ thường xảy ra một cảnh tượng, Một bầy sói đang phân tán đột nhiên tấn công bầy hưu, làm cho bầy hưu hoảng sợ và bỏ chạy tán loạt. Lúc này một con sói kiếm thủ trong bầy sẽ xông vào bầy hưu từ phía bên hông, cấu xế chân của một con hưu. Sợi dĩ bầy sói chọn con hưu đó có lẽ là vì, chúng đã phát hiện ra nó có một số đặc điểm dễ tấn công. Điều kỳ lạ là khi bầy sói tấn công một con hưu trong bầy, những con hưu khỏe mạnh xung quanh lại không cứu việc, phải để mặt cho bầy sói tấn công đồng loại của mình. Tình hình càng lúc đang tồi tệ. Con hưu bị thương dần dần mất đi rất nhiều máu, sức lực và ý chí, trong khi đó bầy sói lại kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Chúng luôn phiên nhau thay đổi vai trò, những con sói khác nhau sẽ lần lượt đảm nhận vai trò kiếm thủ, làm cho con hưu đáng thương không còn sức lực, không còn khả năng uy hiếp bầy sói nữa. Cuối cùng, khi con hưu đã đuối sức, bầy sói nó bắt đầu tàn lực xuất kích vội lấy con hưu bị thương. Thực ra, những con sói này đã đói đến mức độ cồn cào rụt gan. Có người sẽ hỏi, Tại sao bài sói không tấn công trực tiếp con dê đó? Vì đối với những loài động vật có thân hình to lớn như loài hư, nếu bị chúng đá trúng thì loài sói có thể bị thương hoặc mất mạng. Sự kiên nhẫn sẽ bảo đảm cho loài sói giành được thắng lợi. Loài sói không mưu cầu cái lợi nhỏ trước mắt, mà là thắng lợi lâu dài. thì nhẫn ngại chờ đợi thời cơ này cũng rất quan trọng đối với con người. Có một câu chuyện như sau. Một anh thanh niên đang muốn gây dựng sự nghiệp, sau vài lần bị thất bại, anh ta có chút chán nản Nên nằm tựa vào một tảng đá lớn, để mặt cho mặt trời chiếu vào. Bỗng có một con quái vật từ xa đi đến. Chàng trai, anh đang làm gì vậy? Quái vật hỏi. Tôi đang chờ đợi thời cơ. Anh than yên trả lời. Chờ đợi thời cơ? ha ha thời cơ như thế nào anh có biết không? Quái vật hỏi. Tôi không biết, nhưng nghe nói thời cơ là một thứ thần kỳ. Chỉ cần nó đến bên anh, thì anh sẽ gặp vận may, hoặc làm quang, hoặc phát tài, hoặc lấy được vợ đẹp. Rất tuyệt. Trà... Yeah. Ngay cả thời cơ là gì anh cũng không biết, thì còn đợi thời cơ làm gì? Hãy hãy đi theo tôi, tôi sẽ đưa anh đi làm một số triệp có ích đối với anh. Phái vật nói xong đèn lôi anh thanh niên đi. Đi đi, đừng có làm phiền tôi, tôi không theo anh đâu. Anh thanh niên nổi cáu, phái vật thở dài, bỏ đi. Một lát sau, một ông lão râu dài, chúng ta thường gọi là lão thời gian, đem trước mặt anh thanh niên và hỏi. Anh bắt được nó chưa? Bắt nó, nó là gì? Anh thanh niên hỏi. Thời cơ? Trời ạ, tôi đã thả nó đi rồi. Anh thanh niên hối hận thì đã muộn, anh ta vội vàng đứng dậy gọi thời cơ, hy vọng nó sẽ quay lại. Đừng gọi nữa, đã thời gian nói tiếp. Tôi sẽ nói cho anh biết, bí mật liên quan đến thời cơ, nó là bộ gã không thể đoán được. Khi anh trong đợi nó, nó có thể lần lửa không đến, khi anh không để ý, nó có thể sẽ đến trước mặt anh. Khi không nhìn thấy nó, anh thường nghĩ đến nó, nhưng khi nhìn thấy nó rồi, anh lại không nhận ra nó. Khi nó đi qua mặt anh, nếu anh không bắt được nó, thì nó sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Anh sẽ mãi mãi vụt mất nó. Cơ hội thường xuất hiện trong chết mắt, và cũng biến mất trong chết mắt. Người biết cách nắm bắt thời cơ thường sẽ trở thành người thành công cuối cùng. Thượng đế rất công bằng, ngài sẽ chia đều cơ hội cho mọi người. Người biết nắm bắt thời cơ thì sẽ thành công, còn người không để ý đến thời cơ, thì cuối cùng sẽ không làm được việc gì. Thúc tôn thông và cuối đời tuần, đầu đời hán có thể xem là một người thông minh, biết chờ đợi thời cơ để hành động. Ông vốn là tiến sĩ của Triều Trần, nhưng sau đó đã mang theo 100 môn sinh đầu quân cho Luban. Luban không thích nho sinh nên thúc tông thông chỉ chuyên tuyển cử những người dũng mãnh. Các đệ tử đều ăn thác ông. Ông nói với họ rằng, hiện giờ là lúc đánh thiên hạ, các ngươi tham gia chiến đấu được không? Các ngươi cứ kiên nhẫn chờ đợi, ta không quên các ngươi đâu. Sau khi Luban lên ngôi, ông đã phá bỏ luật lệ của Triều Trần. Kết quả là quần thần uống rượu tranh công, tùy say mà ngông cuồng, hoặc rút cơm khắp vào cột, Lưu Bang rất giận. Phúc Tông Thông thấy thời cơ đã đến, bàn tâu với Lưu Bang rằng, nho sinh khó tiến công, nhưng có thể giữ được thành quả. Thần xin được chiêu mộ cho một số nho sinh của nước lỗ, cùng đệ tử của thần, đặt ra lễ nghĩ của triều đình. Thế là, ông chiêu mộ nho sinh của nước lỗ và đệ tử của ông, để đặt ra lễ nghi của triều đình. Sau đó chính thức áp dụng lễ nghi này, không ai còn dám thất lễ nữa. Lưu Ban vui mừng nói, hôm nay ta mới biết cái cao quý của Hoàng đế, và ban cho Thúc Tông Thông chiếc Thái Thường, thưởng 500 tân vàng, Thúc Tông Thông bị nhân cơ hội này để tâu lên Lưu Ban. Đệ tử của thần theo thần bao lâu nay? Lần này, họ đã cùng thần đặt ra lễ nghi cho triều đình, mong bệ hạ ban thưởng cho họ. Kết quả, đệ tử của ông đều có được chức tước, Thúc Tông Thông còn chiêu số vàng được Lưu Ban thưởng cho các đệ tử, các đệ tử đều vui mừng nói, Thúc Tông Thông là Bậc Thánh Nhân. Hiểu rõ việc ghi cấp đương thời. Hành vi của thuốc tung thông bị một số nho sinh phê tán Các xử thế của ông quả thật có sự su nịnh, ai vua. Ví dụ, để lấy lòng lưu ban, ông đã trút bỏ nho phục, chuyển sang mặt đồ ngắn, như ông lại là kẻ thất thời, chờ cơ hội để hành động. Điểm này cũng có nhiều gợi ý đối với chúng ta, nắm bắt thời cơ cần phải biết kết hợp với sự phát huy tính chủ quan năng động. Đôi lúc sẽ xuất hiện thời thế, hoàn cảnh và điều kiện có lợi. Chỉ cần chúng ta biết cách lợi dụng thì sẽ giành được thành công, đôi lúc, chỉ có thể xem xét thu thế thay đổi của thời thế, chứ không thể có một điều kiện có lợi, hoặc cơ hội nào rõ ràng. Lúc này, chúng ta phải căn cứ vào sự thay đổi của thời thế, để tạo ra điều kiện và cơ hội để thành công, không nên ứng phó với thời thế một cách tiêu cực, bị động, hoặc chờ đợi thời cơ. Để chờ về dê đi qua trong tuyết trắng bao la, điều con sói cần nhất là sự kiên cường và những hại, những con dê chạy nhanh đã xuất hiện, nhưng đó không phải là cơ hội tốt nhất. Tình huống này cũng giống như câu nói của Julian Robertson, ông chủ quỹ đầu cơ nổi tiếng. Tôi luôn chờ cho tiền rơi vào một góc, cắt tôi không xa, sau đó, việc tôi cần làm là nhạt nó về. Cho đến khi con dê vừa già vừa ngốc xuất hiện ở một tự ly rất gần, con sói mới đi đến, chợt lấy miếng mồi ngon. Hành động của sói đã nói với chúng ta rằng, nhẫn nại còn quan trọng hơn cả sự tự tin. Tự tin là động cơ của việc đầu tư, còn nhẫn nại mới có thể thực hiện được mục tiêu thu được lợi nhuận. Người đầu tư không có sự kiên nhẫn thì sẽ tốn nhiều công sức và tiền bạc, thậm chí là sự tự tin của mình vào trong những cuộc mua đi bán lại liên tục. Các tắc 23. Tri túc, bất nhục Kiên nhẫn là một trạng thái tâm linh và là một vận mệnh. Loài sói nhờ có tính kiên nhẫn nên luôn giữ được sinh lực dồi dào. Tính kiên nhẫn này còn có biểu hiện là tri túc bất nhục. Trong vấn đề thái độ như thế nào đối với việc hưởng thụ vật chất và danh vọng địa vị, lão tử có nhắc đến nguyên tắc biết đủ, biết dừng lại. Cố tri túc, bất nhục, chi chỉ, bất đải, khả dĩ trường tủ, họa mạc đại vu bất tri túc, tủ mạc đại vu dục đắc, cố tri túc, tri túc, thường túc thỉ, tri túc giả phú, thường hành giả hữu trí, bớt thất kỳ sở giả cử, tự nhi bất vong giả thọ, dịch nghĩa. Cho nên biết đủ thì không nhục, biết dừng lại thì không nguy, mà có thể sống lâu. Hạ không gì lớn bằng không Lời biết đủ, hạ không gì Hạnh lớn bằng ham muốn cho được nhiều, Một. cho nên, biết thế Hạnh nào là đủ thì sẽ luôn đủ, công biết đủ thì giàu, mạnh mẽ thì có ý chí, không để mất đi điểm tựa thì được lâu dài. dài, chết Hạnh mà không mất không đạo là tiền. trường thọ. Một. Tại sao biết đủ mới không bị nhục, biết dừng lại đúng lúc mới không gặp nguy hiểm, theo lão tử, phô trương háo thắng không những không được gì, mà còn gây ra tai họa Hạnh phúc của cuộc đời là ở chỗ nội tâm tỉnh là Phát khỏi ham muốn vật chất, không hàng danh lợi mà an nhàng. Nhưng, ngũ sắc làm con người mờ mắt, ngũ âm làm con người ù tai, ngũ vị làm con người tê lưỡi, săn bắt làm lòng người mê loạn, vàng bạc làm hành vi của con người đòi bại. Có thể thấy, hạnh phúc của cuộc đời không ở niềm vui trong thanh sắc, mà ở chỗ biết đủ, biết dừng lại, bước bỏ sự cám dỗ của vật chất để giữ cho cuộc sống được yên ổn. Nhìn từ quan điểm biến đổi, hỏa phúc được mất của cuộc đời đều là tạm thời, tương đối. Và có thể chuyển hóa lẫn nhau, người không biết đủ, mãi chạy theo những thứ thay đổi vô thường, thì không những không được gì mà còn chút họa vào thân, tư tưởng này của lão tử đã bao hàm được kinh nghiệm và trí tuệ của nhân sinh. Khi trình bày về quan điểm minh triết bảo thân, lão tử cho rằng, con người phải biết đủ, biết dừng lại đúng lúc. Trong chốn thương trường đầy cạm bẫy, chỉ có biết đủ mới không hối hận biết dừng lại đúng lúc mới tránh được nguy hiểm. Vạn vật trên thế gian này, nếu biết đủ thì sẽ được yên vui, tham lam sẽ chút lấy tai họa, lão tử đã nói, thanh danh và tính mạng, cái nào thân thiết hơn, sinh mạng và tiền tài, cái nào quý trọng hơn, được và mất, cái nào có hại hơn, quá ha mê danh lợi sẽ phải trả một cái giá rất lớn, vơ vết tiền bạc quá mức sẽ gây tổng thất càng nặng nề hơn, vì vậy, biết đủ thì sẽ không bị nhục, biết dừng lại đúng lúc thì sẽ không gặp nguy hiểm, như thế mới có thể giữ được sự yên vui lâu dài. Mối họa lớn nhất là không biết đủ, tổn thất lớn nhất là lòng tham không đấy. Thực hiện biết đủ cũng không phải là chuyện dễ, quan trọng là bạn phải giữ cho tâm lý thăng bằng, không nên sao bì mù quán. Có câu, nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống không ai bằng mình, những thứ mình có mới là quan trọng nhất, so bì vô nghĩa chỉ làm tăng thêm sự phiền muộn không cần thiết. Tâm lý thăng bằng là một sự cân bằng của lý trí, và mức độ tối cao của nhân cách thăng hoa và tâm hồn, sau khi được thanh lọc, là kết tinh của sự khoan dung. Tầm nhìn xa và trí tuệ, để có được sự thăng bằng trong tâm lý, trước tiên bạn phải cư xử đúng đắn với mình, sau đó là cư xử đúng đắn với người khác, tiếp đến là tư xử đúng đắn với xã hội. Nếu bạn làm tốt 3 điều này thì sẽ luôn giữ được sự thanh thản trong tâm hồn. Tri túc thường lạc, khi túc thường túc, tâm an thường an. Trong thế giới rộng lớn này, cuộc sống của một con người chỉ như hạt cát giữa biển khơi, thế giới thì rộng lớn, thời gian thì dài, sự vật thì rộng, bổ cải thì nhiều. Nếu không biết đủ để dừng lại thì vĩnh viễn không có chút thanh thẳng. Các tác 24 Nhẫn để có được sự tôn quý Kiên nhẫn là một trạng thái tâm linh và là một vận mệnh. Loài sói nhờ có được trạng thái tinh thần là kiên nhẫn và chiến đấu, nên chúng luôn giữ được sức sống mạnh mẽ. Ở một mức độ lớn hơn, nhẫn không còn là nén giận nhân nhượng để được ổn thỏa, mà là một cách thức tư duy, tránh làm việc theo tình cảm để đạt được một mục đích nào đó của cuộc đời. Vì vậy, Nhẫn là một sức mạnh của trí tuệ. Rất nhiều khi, chúng ta vì không chịu đựng được những chuyện nhỏ mà làm hỏng cả đại sự. Điều này thật không đáng. Phóng tử dạy rằng, tiểu bất nhẫn, tắt loại đại mưu, việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ hỏng việc lớn. Thời Tam Quốc, gia Cát Lượng, Phò Tá Lưu Bị, lập trí thu phục Trung Nguyên, ông đã nhiều lần ra kỳ sơn đánh Tư Mã Ý, nhưng Tư Mã Ý lại không chịu ra mặt đối đầu với gia Cát Lượng. gia Cát Lượng dùng mọi thủ đoạn để làm nhục Tư Mã Ý. Nhưng Tư Mã Ý vẫn không dao động, lần nào cuộc chiến cũng kết thúc bằng cách chờ cho quân của Gia Cát Lượng hết lương thực, và tự động rút về nước. Sáu lần ra kỳ sơn là cả 6 lần Gia Cát Lượng trở về tay không, Tư Mã Ý có thể nhẫn nhục như vậy nên mới không bị Gia Cát Lượng đánh bại. Vì vậy, khi gặp chuyện, chúng ta tới vững vàng không nên nóng vội nhất thời mà làm hỏng cả đại sự. Ở một ý nghĩa nào đó, nhẫn nại là một mưu lược để bảo toàn nhân sinh, vì tiểu bất nhẫn, tắt loạn đại mưu. Nhẫn nại không phải là một khái niệm trừ tượng mà là một mưu lược có nội hàm phong phú. Nhẫn hại không phải là một sự im lặng tiêu cực, mà là chuẩn bị để tấn công. Nhẫn hại thực chất là một sự cân bằng động thái. Khi lựa được tích lũy đến một giới hạn nhất định, thì sẽ có sự chuyển hóa về chất. Nhẫn hại là một sự rèn luyện ý chí, là sự tích lũy sức vật. Nhẫn hại là một sự lựa chọn thông minh vào những lúc bế tắc. Điều quan trọng là chúng ta phải nắm chắc thời cơ tốt nhất. Trực vật luôn thay đổi và vận động không ngừng. Cơ hội là tồn tại trong sự nhẫn t Câu chuyện Việt Vương câu tiễn đến mặt nằm gai là một dẫn chứng tốt nhất. những nại không phải là dừng lại, không phải là chạy trốn, không phải là không làm gì cả, mà là tích lũy lực lượng. Khi đã rơi vào tình huống không thể kiểm soát được, thì nên bình tĩnh chấp nhận thế yếu này, và kiên nhẫn ở vị trí của kẻ yếu. Từ đó tích lũy thực lực, làm cho mình dần thoát khỏi vị trí bất lợi của kẻ yếu, và sức tích dành cơ hội thành công mới khi thời cơ thích hợp. tiết nhẫn nại sẽ có lợi cho việc làm nên sự nghiệp. Hành động theo cảm tính chỉ làm lỡ mất thời cơ tốt, trước sự xúc phạm và khinh miệt của người khác, chúng ta không cần phải nôn nóng đối kháng lại để chứng minh mình không phải là kẻ yếu đuối. Vì đường xa mới hay sức ngựa, nếu bạn nhẫn ngại thì bạn sẽ giành được những lợi ích lớn hơn. Trong lịch sử Trung Quốc có rất nhiều ví dụ để chữ nhẫn để thể hiện tài năng, và sự tự tu dưỡng của cá nhân, như Hoài Âm Hầu Liệt Truyện. Trong sử ký có chất loại câu chuyện, hàng tính chịu nổi nhục chui qua hán. Thiếu niên ở Hoài Âm có kẻ lăng nhục hàng tính. Người trong to lớn, Lại đeo bảo kiếm, nhưng thật ra là kẻ hèn nhát. Rồi hắn lại sỉ nhục hàng tính trước mặt mọi người. Nếu ngươi không sợ chết, thì hãy đâm ta, nếu ngươi sợ chết thì chui qua hắn ta. Hàng tính nhìn hắn rồi quỳ xuống và chui qua hán kẻ đó. Người trong phố được cười hàng tính, cho rằng ông hèn nhát. Sau này hàng tính xuất lĩnh mấy mươi vạn binh mã. Từ năng lực chỉ huy trận cai hạ, đủ biết việc giết thiếu niên kia và chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng vì vậy mà chút lấy tiền phức thì thật không đáng. Hàng Tiến ôm chí lớn, tương nhiên không muốn dây dưa với gã thiếu niên đó, nên ông đã chấp nhận chui qua hán hán. Điều này đã thể hiện được chữ nhẫn kiên cường trong con người Hàng Tiến. Sau này, Hàng Tiến không được hạng vũ trọng dụng, ông đàn theo Lưu Bang và xích bị xử trảm. Tiêu Hà đã mấy lần tiến cử Hàng Tiến nhưng Lưu Bang vẫn do dự, Hàng Tiến vẫn tiếp tục nhẫn lại. Trong khi được Lưu Bang phong làm đại tính quân, Hàng Tiến đã dẫn quân đánh trận, nhiều lần khắc phục khó khăn, kể cả những kế sách đi vào chỗ chết để tìm đường sống. Giành được chiến công hiển hát, tất cả đều cho thấy những gian ngang mà ông đã trải qua rất có lợi đối với ông. Hành động chui qua hán đã vô lại của hàng tiếng, không những không bị coi thường, mà còn được người đời kính trọng. Ông đã dùng thành công sau này để giải thích cho những hành động lúc đó của mình. Nhẫn ngại là một sự ràng lười ý chí, tích lũy sức mạnh, dùng phương pháp chiến đấu thầm lạc để phá địch, dùng ngọn lửa vô hình để phá tăng tính. Nhẫn ngại là một sự tu dưỡng, thể hiện được sự khoan dung và tố chất của một con người. Việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ hỏng việc lớn, và khi cần ra tay thì sẽ ra tay, thật ra chỉ là hai tình huống, rất có xác định được hạn độ của sự nhẫn nại, đôi lúc, nhẫn nại và không nhẫn nại chỉ là sự lựa chọn trong chết mắt. Mỗi người đều có phương thức và nguyên tắc trống riêng, và nhẫn nại là một môn học trong sự sự của con người, trong cùng một hoàn cảnh, nếu chúng ta biết vận dụng chữ nhẫn một cách hợp lý, thì sẽ nhận được sự khen ngợi của người khác, nếu chúng ta biết kiềm chế thì có thể sẽ bị người khác chê cười. Ví dụ, bạn bị người khác giảm lên chân mình, hoặc bị va chạm nhẹ ở nơi đông người là chuyện rất bình thường, nhưng nếu bạn có những hành động nóng nảy, thì thái độ thiếu nhẫn nại này sẽ bị cười chê. Đôi lúc, nhẫn nại là một sự rèn luyện gian khổ, Việt Vương câu tiễn hiếm hoặc làm gai, tôn tẩm giả điên sau khi bị cắt gân, thì nhẫn nại của họ đều là vì thành công sau này, nhẫn nại chịu ảnh hưởng của thời gian, hoàn cảnh, tu dưỡng tự thân, và con người. Học được cách nhẫn ngại chúng ta sẽ hiểu được sự khoan dung, học được cách nhẫn ngại, chúng ta sẽ hiểu được sự tôn trọng, học được cách nhẫn ngại, chúng ta sẽ hiểu được ý nghĩa của sự phấn đấu, học được cách nhẫn ngại, chúng ta sẽ nhìn thấy được sự rực rỡ của thành công. Phép tắc 25 Chờ đợi Đối với con người, nhẫn ngại của loài sói chính là sự chờ đợi. Chờ đợi là gì? Không tự ý làm liều, không vội vàng gấp gáp, không bụng đói vơ quàng, không bí quá hóa liều, không nhã theo chiều gió. Không chủ nghĩa cơ hội, không thú vui không lành mạnh, không đè lũ su nịnh, không bán rẻ nguyên tắc, không bán rẻ linh hồn. Tiếp sau sự chờ đợi là sự tôn nghiêm, là lòng tin, là tiết tháo, là nguyên tắc, là lẽ phải, cùng với sự chờ đợi là học tập, phát triển và trâu dồi. Trong cuộc đời, rất nhiều thời gian đã trôi qua trong chờ đợi. Tuy kết quả của việc chờ đợi là không thể đoán trước được, nhưng trong quá trình chờ đợi này, chúng ta có thể tự trau dồi, tích lũy đầy đủ sức mạnh. Nhiều người rất có tư chất như suốt đời chỉ ở một vị trí tầm thường, nguyên nhân là vì họ không muốn tiến thủ, và biểu hiện rõ nhất của việc không muốn tiến thủ là họ không đọc sách, không học tập. Họ thà phung phí thời gian rảnh rỗi vào những cuộc chơi, chứ không muốn đọc sách. Có lẽ họ đã cảm thấy thỏa mãn với chức viện mà họ đang có, họ không ý thức được giá trị của tri thức mới, đối với sự phát triển của bản thân. Có lẽ, họ đã rất mệt mỏi sau giờ làm việc, họ không còn đủ sức để tiến hành những bài huấn luyện gian khổ. Không biết làm sao đợi được là do người chờ đợi, không thể chi phối cái mình đang chờ đợi, lại không còn lòng dạ nào đối với những thứ khác, nên bị rơi vào trạng thái không biết làm gì. Kỳ vọng thường làm người ta phấn khích, nhàn rỗi thường làm người ta buồn chán, chờ đợi là sự tổng hòa của sự phấn khích và buồn chán, cùng với thời gian chờ đợi lâu dài, sự phấn khích sẽ dần chuyển sang mệt mỏi, tâm trạng chán trường sẽ chiếm ưu thế. Trước khi thành công, một người phải tập trung đầy đủ sức mạnh. Về phương diện này tôi đã từng nhận được một bài học từ một cái cây to lớn ở California, trong nó chứa được một tinh thần tập trung sức mạnh. Núi cao đã ban tặng cho nó dưỡng chất phong phú và thủ dưỡng vì nhiêu, những đám may mang đến cho nó những cơn mưa, trong vô số lần bốn mùa lôn chuyển, và rễ to lớn của nó tích lũy được nhiều chất dinh dưỡng để cung cấp năng lượng cho sự trưởng thành của nó. Trong kinh doanh lại chẳng phải như vậy, những người có học thức uyên bác, kinh nghiệm phong phú sẽ có cơ hội thành công lớn hơn những người kém cỏi ít học. Một người khi bước vào đời, cùng với những bước tiến trong địa vị của mình, anh ta nhất định sẽ có rất nhiều cơ hội để học tập. Nếu anh ta biết nắm bắt những cơ hội này, thì thành công sẽ là chuyện sớm một. Một người mới vào đời phải luôn chú ý đến cánh cử nghề nghiệp của mình, và cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng, mà không nên xem thường vấn đề này. Đối với một số chuyện rất nhỏ nhạt, bạn vẫn phải quan sát tỉ mỉ, một số chuyện tuy rất khó khăn nguy hiểm, Nhưng bạn vẫn phải cố gắng tìm hiểu cho rõ, nếu có thể làm được như vậy thì bạn sẽ gạt bỏ được những trở ngại trên con đường phát triển sự nghiệp, dù chỗ đứng hiện tại của bạn có nhỏ bé đến đâu, việc tiếp thu những cái mới, những cái có giá trị đều sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho sự nghiệp của bạn. Tôi biết có một số nhân viên, mặc dù mức lương rất thấp nhưng họ vẫn cố gắng tận dụng buổi tối và ngày nghỉ cuối tuần để học thêm, hoặc họ mua sách về tự học, họ hiểu rằng, tích lũy càng nhiều kiến thức thì tiềm năng phát triển càng lớn. Có một thanh niên thế này, Thời gian anh ta ở ngoài còn nhiều hơn ở nhà, nhưng dù có đi đâu, anh ta cũng luôn mang theo một quyển sách bên mình để có thể đọc vào bất cứ lúc nào. Những thời gian vụn vặt mà người khác rất dễ lãng phí, đều được anh ta sử dụng vào việc học. Kết quả, anh ta có hiểu biết rất rộng đối với lịch sử, khoa học, văn học. Anh ta đã cố gắng vì tiền đồ của mình, nên chắc chắn anh ta sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Trên đường đời Chúng ta sẽ khó tránh khỏi có những lúc đứng trước một cánh cửa xa lạ nào đó và chờ nó mở ra, nhưng nơi mà chúng ta thường đợi nhất trong cuộc đời không phải là trước cửa lớn, mà là trước cửa sổ. Đó là một cánh cửa sổ nhỏ bé, chật hẹp, hữu hình hoặc vô hình, ở những nơi có liên quan đến mưu sinh như cửa hàng, ngân hàng, trạm xe, bệnh viện, cơ quan. Chúng ta buộc phải nhẫn ngại, xếp hàng và chậm chậm nhích dần về phía chúng, sau đó chúng ta lại cưới xuống, cho cầm nhìn, tay, tiền, hoặc lá đơn trong tay chúng ta. Đưa vào trong ô cửa đó dễ dàng, rồi lại lấy ra những thứ chúng ta cần lấy. Những ô cửa này thường vô duyên vô tớ đóng lại, tạo điều kiện để sự nhẫn nại của chúng ta được ràng luyện, và quen dần với những cuộc chờ đợi triền nguyên. Nếu bạn chỉ có một mình trên hoang đảo, sống một cuộc sống rất đơn điệu và thư từ là con đường duy nhất để bạn liên lạc với thế giới, thì tâm trạng chờ thư sẽ như thế nào? Bạn có vì giây phút vui sướng khi nhận được thư mà cố sống không? Có lẽ sự chờ đợi này thường là vô vọng nhưng chờ đợi lại tô điểm thêm màu sắc và ý nghĩa cho cuộc sống. Sự thật là, cuộc đời chúng ta, đều là chờ đợi, cuộc sống chính là được triển khai và giành được trong chờ đợi. Chờ đợi không tránh khỏi nhàm chán, nhưng cuộc sống không có sự chờ đợi, lại càng chán hơn. Có thể bạn chưa hiểu, nhưng nếu bạn không mong được hiểu, thì đâu còn có sáng tạo. Có lẽ bạn không có gì để chờ đợi, nhưng nếu không có chờ đợi, thì đâu còn là cuộc đời. Nếu ví cuộc đời như một chuyến đi, thì chúng ta sẽ phát hiện, Việc bạn nán lại giữa chừng là rất thường xảy ra, chúng ta hướng đến cuộc sống lý tưởng, thì rất nhiều hạn chế, tất nhiên, và những biến cố ngẫu nhiên, nên hoặc sớm hoặc muộn, chúng ta phải dừng lại một chút, nhưng chúng ta phải tin đây là sự dừng lại tạm thời, và chúng ta luôn chờ đợi được tiếp tục lên đường, để mong có một ngày chúng ta được sống cuộc sống như chúng ta mong muốn. Bậc thầy bán hàng nổi tiếng của toàn quốc sắp từ giải sự nghiệp bán hàng của ông ta, nhận lời mời của Hiệp hội Ngành nghề và các giới trong xã hội. Ông sẽ đến cung thể thao lớn nhất ở thành phố này, để đọc bài diễn văn từ giả sự nghiệp. Hôm ấy, hội trường chợt tít người, mọi người đang nóng lòng chờ đợi bài diễn thuyết đặc sắc của người bán hàng vĩ đại nhất. Khi tấm hàng lớn từ từ kéo lên, người ta thấy một quả cầu lớn bị treo ở chính giữa sân khấu. Vì quả cầu này, sân khấu phải dựng vào một khung sắc cao, trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt của mọi người. Một ông lão bước ra, đứng bên cạnh cái giá sắt ông mặc bộ đồ thể thao màu đỏ, chân an giày màu trắng. Mọi người nhìn ông ta đầy hiếu kỳ, không biết ông ta định làm gì. Lúc này, hai cô tá đưa một cái búa sắc lớn đến trước mặt ông ta, người chủ trì liền nói với khán giả: "Xin mời hai vị to khỏe bước lên sân khấu." Có rất nhiều thanh niên đứng dậy, chớp mắt đã có hai người nhanh nhẹn chạy lên sân khấu. Lúc này, ông ta nói với hai người một số quy tắc, bảo hai người dùng cái búa này đập vào quả cầu cho đến khi nó rung đưa. Một người giành lấy cái búa, kéo đến bên cái giá. Rồi dùng hết sức đập vào quả cầu, âm thanh chói tai vang lên nhưng quả cầu đó vẫn không động đậy. Anh ta lại dùng búa đập hai ba phát liên tiếp, chẳng mấy chốc, cái búa và gõ trang chát vào quả cầu, nhưng quả cầu vẫn không lay chuyển. Bên dưới sân khấu dần dần không còn tiếng la hét nữa, mọi người đều chờ đợi lời giải thích của ông ta, hội trường trở nên im lặng. Ông ta lấy từ trong túi ra một cây búi nhỏ, rồi ông thận trọng đứng đối diện với quả cầu sắt, ông nhường cái búa nhỏ gõ vào quả cầu sắt một cái rồi dừng lại, rồi lại gõ vào quả cầu sắt một cái. Mọi người nhìn ông đầy ngạc nhiên, ông vẫn tiếp tục làm như vậy. 10 phút qua đi, 20 phút qua đi, hội trường bắt đầu xuân xao Người ta dùng đủ kiểu âm thanh và động tác để bày tỏ sự không hài lòng của họ. Ông ta vẫn tiếp tục công việc, dường như ông ta không nghe thấy họ đang la ó. Mọi người bắt đầu bỏ đi, trong hội trường xuất hiện nhiều chỗ trống. Những người còn ngồi lại dường như cũng đã mệt vì la hét, nên hội trường dần yên tĩnh trở lại. Khi ông ta thực hiện công việc này được khoảng 40 phút, thì người phụ nữ ngồi phía trước đột nhiên kêu lên, quả cầu chuyển động rồi. Đập tức, người trong hội trường lại nhao nhao lên, mọi cặp mắt đều đổ dồn vào quả cầu. Quả cầu đang dao động rất nhỏ, nếu không nhìn kỹ thì không thể phát hiện ra được. Ông ta vẫn tiếp tục gõ, quả cầu lắc lư đến mức cái giá sắt kêu lên khen két, uy lực to lớn của nó đã làm cho mọi người trong hội trường sửng sốt. Cuối cùng. Tiếng vỗ tay vang dậy cả hội trường, trong tiếng vỗ tay, ông ta quay người lại, chậm chậm bỏ cái búa vào trong túi. Ông ta bắt đầu nói, nhưng chỉ nói mỗi một câu. Trên đường thành công, nếu bạn không thể kiên nhẫn chờ thành công đến, thì vậy chỉ có thể dùng sự kiên nhẫn của cả đời để đối mặt với sự thất bại. Vì vậy, chúng ta không nên nông nóng khi học cách chờ đợi. Câu chuyện dùng thuyền cỏ hứng tên của Gia Cát Lược là một câu chuyện rất quen thuộc, ai cũng biết. Muốn mượn được tên cần phải có rất nhiều điều kiện như phải có thuyền, phải có hình nhân bằng cỏ trên thuyền, phải có người lái thuyền, người đánh trống để dụ quân tàu tấn công. Đối với Đông Ngô, những điều kiện này đều không đáng kể, dù là chưa có thì cũng có thể chuẩn bị ngay. Nhưng khi lập quân lệnh trước mặt Tôn Quyền và Chu Du, Gia các Lượng vẫn cần thời hạn 3 ngày. Tại sao như vậy? Vì để mượn được tên còn cần có sương mù. và các Lượng biết chỉ có ngày thứ 3 mới có sương, điều duy nhất ông có thể làm là chờ đợi. Tuy vậy, khi làm việc gì, bạn vẫn phải học cách chờ đợi, đáng đợi thì phải đợi, chờ đợi đôi khi lại là sự lựa chọn sáng suốt nhất. Chờ đợi không phải là rơi vào bị động nhận định tình hình, tìm ra thời cơ chiến đấu trong sự bình tĩnh chờ đợi là đã bao hàm yếu tố chủ động tiến thủ. Gần đây, trên báo chí có một câu chuyện như sau, một nữ nhà văn đến nước Mỹ để phỏng vấn, cô gặp một bà lão bán hoa trên đường phố New York, bà lão mặc bộ đồ có vẻ tồi tàn Người gầy gò ốm yếu như gương mặt thì ảnh lên niềm vui và sự thanh thản sau khi chọn lấy một bó hoa nữ và văn nói Hình như bà đang rất vui bà lão trả lời tại sao không chứ mọi thứ đều tốt đến thế mà nữ nhà văn buộc miệng hỏi đối với những chuyện không vui và vẫn là quan chứ câu trả lời của bà lão đã làm cho cô kinh ngạc khi Giêsu bị đóng đih vào thạch tự giá vào ngày thứ sáu đó là ngày tồi tệ nhất thế giới nhưng ban ngày sau Ngài đã sống lại vì vậy khi tôi gặp những chuyện bất hạt tôi đều chờ đợi 3 ngày tất cả sẽ trở lại như bình thường chờ ba ngày một cách sống rất bình thường nhưng lại đầy triết lý nó gạt bỏ mọi phiền muộn và đau khổ sang một bên chỉ giữ một ý niệm cố gắng gặt hái niềm vui chúng ta phải học cách sống chờ đợi 3 ngày thực tế một số người vì không thể chờ đợi 3 ngày nên đã phải nuối tiếc suốt đời Chờ đợi cần phải có ý chí kiên cường và tin tưởng vào sự chờ đợi. Một người nếu quyết tâm trở thành người như thế nào đó hoặc muốn là một việc gì thì cần phải có tính nhẫn nại như loài sói. Ý chí là sức mạnh đồng cốt trong đặc trưng tính cách của con người. Chờ đợi cần phải có sự bình tĩnh, kiên định, tấm lòng rộng lượng. Chờ đợi không phải là một dạng tiêu cực, suy sụp mà là một dạng chuẩn bị xuất phát. Chờ đợi không phải là đình trệ mà là suy sát kỹ càng để tạo nền móng tốt cho sự đột phá và tiến bộ sau này. Nhân quả đạt không phải là chuyện dễ, người nôn nóng sẽ không biết chờ đợi, người chỉ biết lợi ích trước mắt khó có thể nhận lại chờ đợi, người lòng dạ hẹp hòi thường bài bác sự chờ đợi, người tính toán chi si li không hiểu giá trị của sự chờ đợi. Thương tử nha đến 80 tuổi mới gặp được văn vương, đây là một sự ràng buộc ý chí. Cái cây chưa chín thì sẽ chát, tâm hồn chưa được dưỡng tấu thì sẽ non ngớ. Khi bạn chưa biết vui thì bạn sẽ không cảm nhận được niềm vui bơi lội. Vì vậy, chờ đợi cũng là một sự chín chắn. Có lẽ, chính vì sự non trẻ trong tâm hồn của chúng ta, nên chúng ta thường ít hận trọng và nhiều nóng nảy, ít kiên nhẫn chờ đợi và nhiều sự đáng tiếc. Nhưng có một này, khi chúng ta học được cách bình tĩnh chờ đợi, và cũng sẽ có một sự chính chắn đúng mực. Thế chương 17 www.kosachnói.com thực hiện Để sách này được tài trợ bởi công ty thiên thanh của hệ thống website như sau 1. Website gia sư hội thảo nhất Việt Nam quay web chấm ra sự đẹp của hay diễn sôi động của web 3 cách xa đổi vệ môi trường và quay web chấm chấmrá.com 4 nói lớn nhất Việt Nam và quay web chấm khoa số nói.com liên hệ ôn học 02